Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, Lý Thần Du không cho bất cứ ai có thể nhìn ra tâm trạng của nàng. Nàng là nữ chủ nhân của Kasa, nhân vật này không dễ để gây ra lưỡi lầm gì. Mười giờ tối, Kaka Đường rốt cuộc cũng trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Anh đã về rồi, có muốn tắm rửa hay là ăn cơm trước? Lý Thần Du hỏi, trong lòng thẳng thắn mà nói. Hai ngày một đêm không thấy hắn, nàng ngoài việc lo lắng thì còn có một chút nhớ hắn. 8 giờ. Kha khai đường đem cặp tài liệu sao cho nàng. Hắn hai ngày nay đều ở công ty, mặc dù phòng nghỉ có thể tắm rửa và ngủ, nhưng đương nhiên không thể thoải mái so với ở nhà. Có muốn em giúp anh gọi đầu không? Nàng chủ động cắt tiếng hỏi. Không cần đâu, giúp anh chuẩn bị áo ngủ là được rồi. Hắn không biết bao lâu không mở tủ quần áo ra rồi, sau khi kết hôn Năng lực tự gánh vắt cuộc sống của hắn Duông dốc công phanh Hai mười phút sau Kha cài đường tắm xong đi ra với mái tóc ướt đẫm Bên hồng chỉ vây quen một chiếc khăn tắm Giống như là một đứa nhỏ Lớn sát đứng một chỗ Lý thần du cầm khăn tắm Cùng với áo ngủ mìm cười nói Mà mặc quần áo vào đi Em sẽ giúp anh lau khô tóc Hắn ngoan ngoan nghe lời Ở viên diện này hắn tuyệt đối công từ chối Hắn thích để cho nàng châu cô hắn Lý Thần Du nghĩ mặc kệ Trịnh Vũ ở bên ngoài làm cái gì, chỉ cần hắn về nhà là tốt rồi, mọi người trong gia đình cũng sẽ rất là vui vẻ. Đêm đã khuya, hai vợ chồng cùng nhau nằm ở trên giường, bả vai dán bả vai, khoảng cách rất gần nhưng chính là cảm thấy xa cách. "Khải Đường à, chuyện tối ngày hôm đó thực là xin lỗi." Nàng vẫn nghĩ rằng mình trước mắt chính là vẫn cầu hòa đi, dù sao chính là nàng đối lễ trước. "Ngủ đi, đừng nói chuyện hành nữa." Anh hỏi em có phải yêu hắn hay không? Em có thể nói cho anh. Em có yêu, nhưng mà chuyện đó đã đi qua rồi. Anh muốn ngủ. Trong lời nói của hắn không được tự nhiên, bởi vì hắn so với ai khác đều rất rõ, cho dù nàng không còn tình cảm với người yêu cũ thì trong lòng nàng vẫn không yêu thương hắn, trượng phu của chính nàng. Nàng yên lặng trong lòng không khỏi thở dài, nàng đã cố hết sức, nhưng trượng phu không nghe thì nàng cũng không còn cách nào khác cả. Nam nhân đều đã muốn an vùng. Trở dỗ đem hắn cột vào bên người cũng không phải cách, có lẽ là tùy hắn mà thôi. Chỉ hy vọng mặt ngoài hòa bình này có thể tiếp tục duy trì. Từ ngày đó Kha Khai Đường Tâm Tình mỗi khi buồn ngủ đều ngồi tại công ty, tâm tình càng buồn mà trở về nhà nhìn vợ con lại càng mệt hơn. Từ đó, hắn nhiễm phải thói quen uống rượu. Sau khi nhân viên của hắn rời đi hết, hắn sẽ một mình ngồi ở văn phòng nhìn cảnh đêm, một ngụm một ngụm tiếp tục uống rượu một mình. Hắn dần không biết chính mình làm sao. Bây giờ càng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Nữ nhân kia thật là một người vô tâm. Mặc kệ hắn có trở về nhà hay không, vô mặt của nàng vẫn tùy trông bình tĩnh như vậy. Giống như hắn là người khách, mà nàng chính là nhân viên làm công. Bường ly rượu xuống, hắn lại nhìn vào đồng hồ. Đã đến 11 giờ rễ rồi, vì sao nàng không gọi điện thoại tới hỏi hắn chứ? Cứ như vậy không thèm quan tâm tới sự sống chết của hắn hay sao? Trên bàn di động bỗng nhiên trông lên, Hắn vừa nhìn thấy là tin nhắn, bên trong viết: "Sáng nghỉ ngơi một chút, chiều cố thân thể chính mình. Thân là một người vợ tốt đến cỡ nào chứ?" Hắn tự giễu chính mình, nàng ôn nhu chăm sóc, tự nhiên hào phóng, cho dù hắn ở bên ngoài có nữ nhân, chỉ sợ nàng cũng chỉ dặn dò hắn không cần quá độ miệt mài thế. Cứ nghĩ đến nàng lại muốn giận, cứ giận nàng lên càng cảm thấy muốn nhìn thấy nàng, vì thế hắn đành gọi điện thoại cho lái xe, cất bộ tập tính tiếu lái đi ra khỏi văn phòng. Đi đến cửa, đã thấy xe đang chở sẵn. Chủ tịch à, ngày có khỏe không? Lái xe trừng lớn mắt, bộ răng láo bản uống say cũng không phải là thông thường nha. Tao còn sao, về nhà. Kha cai đường ngồi vào kế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi ra khỏi điện thoại báo cho phụ nhân. Lái xe ngồi vào chỗ của mình, ở bên cười động động cơ một bên cầm lấy di động. Không cận đâu. Kha cai đường đúng lúc ngăn cằn, hắn cố ý đột kích về mà hắn muốn nhìn thê tử sẽ phản ứng như thế nào. Lại xe đằng nhìn không dám kháng lệnh, lập tức trầm mặc đưa ngay lão bản trở về nhà. Không đến nửa giờ, Kha Khai Đường xuống xe đi đến cửa nhà, lấy cái chìa khóa mở cửa, đến nửa cũng không thành công. Cuối cùng người lái xe phải chủ động hỗ trợ, thoải mái giải quyết vấn đề. "Trợ tài ca, ngài giúp nhìn người một chút đi. Cảm ơn." Kha Khai Đường gật đầu, thân hình không siêu phao đi vào trong nhà. Tủy tay đem chìa khóa cùng cặp tài liệu quang ở trên sàn. Thành âm kia ở trong công gian yên tĩnh, tạo thành một tiếng vang quanh quẳng. Lý giản dối rất nhanh liền lao ra khỏi phòng ngủ, lặng lặng nhìn trường phu. Khai đường à, anh uống say sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net